Thích ca mâu ni Phật Pháp hoa chứng tính thị hiện đa báo như lai Đồng liên tọa hạ tác đại chứng minh Nam mô đường lai giáo chủ hạ sanh Từ thị di lạc tôn Phật tác đại chứng minh thì Hôm nay cũng còn trong mùa xuân à, di lạc Thầy sẽ trình bày với các Phật tử Nguyên nhân và Đức Phật Thích ca mâu ni À, nói kinh hạ sanh di lạc thành Phật Và nơi tru xứ của Ngài Nơi thành đạo Và những ai Được Ngài thọ ký à, Làm đệ tử của Ngài Và sự hành hoạt à, Của Đức Từ thị di lạc à, Trong tương lai như thế nào Thì như quý vị đã biết Suốt trong 49 năm Thuyết pháp của Đức Thế Tôn Đều có những sự nhân Rồi Ngài mới nói Pháp Chỉ đặc biệt thời Pháp Tại vườn cấp cô độc Nơi Thái tử Kỳ Đà à, Thì bài Pháp đó là một bài Pháp Mà không ai vắng nạn Nhưng Đức Thế Tôn tự nói Đó là Kinh A-di-đà Còn Kinh Di lạc Hạ-san Thì Ngài xá được phất Là một trong thập đại đệ tử của Thế Tôn Ngài lo lắng rằng không biết trong tương lai khi thế tôn nhập diệt rồi thì ai là người mà thừa kế và có thể hướng dẫn chúng sinh đời vị lai tu tập để thoát khỏi được luân hồi sanh tử với đại bi tâm của ngài xá lợi phất âu lo như vậy cho nên một hôm cũng tại linh thiếu sơn nơi mà đức phật nói bộ kinh Pháp hoa một bộ kinh lớn này thì ngài xá lợi phất Mới thưa hỏi Đức Thế Tôn Như vậy trong tương lai à, Đức Phật Di Lặc Thành Phật Và Ngài thể hiện ở đâu Và thành đạo như thế nào Và sự thuyết pháp độ sanh của Ngài như thế nào Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn Vì sự vấn nạn của Ngài Xá Lợi Phất Và cũng muốn cho đại chúng Trong Pháp hội Thời của Thế Tôn Hiểu được Sau cái nhiệm kỳ của Ngài rồi Thì có đức Phật kế thế đó là đức Phật Di Lặc. Và cũng muốn nói cho tất cả những chúng sinh à đời vị lai có một niềm tin sâu rằng nếu mà chúng ta phát đại nguyện tu tập thì dầu cho đức thế tôn có nhập diệt và sau đó thời của ngài đã nhiễm mãn nhiệm kỳ rồi thì lúc bây giờ có đức Phật Di Lặc kế thế. Như vậy đức Phật Di Lặc là một vị Phật sẽ kế ngôi Đức thích Ca Mâu Ni à, trong tương lai, à, cho nên ngài mới thọ ký trong kinh Hạ Sanh di lặc là đương lai giáo chủ từ thị di lặc Tôn Phật là như vậy. Tuy nhiên tất cả các đức Phật à, trong mười phương ba đời dù cái thọ mạng và thể nguyện à, có khác. Nhưng có những cái điểm trọng yếu mà tất cả các đức Phật đều giống nhau Và trong tương lai nếu ai trong chúng ta thành Phật Thì chúng ta cũng có những điểm à, tương tự và giống nhau như vậy Giống nhau như thế nào? Thì quý vị thấy rằng Như đức Phật Thích Ca Mâu Ni Khi chào đời Thì cũng từ hông bên phải của Hoàng hậu Ma Gia Mà đi ra và chào đời và đặc biệt một điều tất cả những vị à, mẫu thánh mẫu à, của chư Phật à, khi hạ sanh các ngài thì khác hơn những người thường tình là không phải các ngài vị đó đau quằn quại à, khó chịu như người đời của chúng ta mà ngược lại chẳng hạn như hoàng hậu Ma gia khi hạ sanh thế tử thì lúc bây giờ trên đường à, về lại nước của của ngài thì trên đường đi qua vườn Lâm Tỳ Ni thì lúc bây giờ có cây vô ưu đang trổ hoa thì Hoàng hậu ba Gia chỉ dơ cành tây phải lên để hái cái hoa vô ưu thì lúc bây giờ Thái tử Tất Đạt Đa từ hông bên phải à, bước ra và đi trên bảy hoa sen và như vậy trong tương lai khi Đức Phật di lạc ra đời chào đời thì cũng từ hông bên phải của người mẹ của ngài tức là Tịnh Diệu và cũng khi mà bà Tịnh Diệu giơ cành giơ tay hái cái hoa Diệu Hoa thì lúc bây giờ à, Thái tử à, ngài Phật Di Lặc sẽ sẽ ra đời à, và khác hơn tức là cha của Thái tử Tật Đa tức là Vua Tịnh Phạn nhưng mà che của đức Di Lặc trong tương lai đó là một vị quan đại thần à, của thời vua à, hướng à, à, của thời vua à, không các thầy thầy à, à, của thời vua hướng khư à, ở bên Ấn Độ chứ không không phải ngài là một vị à, một vị à, vua như là à, của thái tử tăngậ đa tức là là một vị quan đại thần Tuy nhiên một vị quan đại thần cũng rất là đạo đức và đặc biệt trong thời bây giờ à cho nên à, thân hụu thân của ngài là một vị quan đại thần tên có tên là Thiện Tịnh nhưng mà ngài cũng rất mực là đạo đức à, thì lúc bây giờ thái tử à, tức là Đức Phật Di Lặc sẽ hạ sanh à Tại cái vườn dịu hoa Và Ngài thành đạo Là thế vì à, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thành đạo dưới cây Bồ Đề Thì bây giờ Đức Phật Di Lặc là thành đạo dưới cây Long Hoa à, Nhưng mà tất cả những cái cây Mà của các vị Phật ra đời thành đạo Đều có mang tên là Bồ Đề Bởi vì Bồ Đề Tức là nơi đó Mà các Ngài đã giác ngộ Cho nên gọi là cây Bồ Đề à, Là nơi Mà của chư Phật giác ngộ Cho nên gọi là cây Bồ Đề Và có một cái điều đặc biệt à Là cái quốc độ Mà của Đức Phật Di Lặc trong tương lai Không phải như Quốc độ mà hiện tại Thế giới ta bà của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Giáo chủ Cũng ở trong quả Nam Diêm Phù Đề này Nhưng mà thời của Đức Phật Di Lặc Là quốc độ này Không còn gai trong Không còn à, à, Ngói đá đất sói, hầm hố núi rừng, à, sông rạch, à, nhưng mà quốc độ lúc bấy giờ bằng phẳng à, và tất cả à, những thứ có mặt trên trái đất đều là tốt đẹp và trang nghiêm. Mà cũng khác nào như là thế giới của Đức Phật A Di Đà hiện nay ở bên Tây phương vậy. Và con người và thỏa mãn, cái cảnh giới mà của Đức Phật Di Lặc trong tương lai cũng vậy. Mặc dù ở thế giới Nam Duyên phù Đề cũng thế giới ta bà của chúng ta Nhưng mà thời của Đức Phật Di Lạc Là có người thọ mạng quý vị biết bao nhiêu Đến 80 vạn tuổi Cái thọ mạng đó như vậy Và con trai con gái là đến 500, 500 tuổi Mới có vợ có chồng Trong khi thọ mạng Mà chúng sinh ở vào cái thời gian và cái thời điểm của Đức Phật thích Ca Mâu Ni là thọ mạng chỉ có một trăm tuổi, trên Đức Thế Tôn ngài thọ tuổi thọ của ngài tám mươi tuổi, nhưng mà ngược lại đến thời của Đức Di Lặc là thọ mạng đến tám mươi vạn tuổi, à, sống lâu như vậy. Và đặc biệt một điều á là tất cả những cái đồ bất tịnh à, khi xảy ra như chẳng hạn mỗi một chúng sinh mà đại tiểu tiện thì tự nhiên tất cả những cái sự nhơ oế đó được chôn vùi xuống đất. À cho nên cái quốc độ nó thanh tịnh là như vậy. À, và tất cả cỏ cây xong ngoài kinh Giật không có. Mà tất cả những cái đất mà của thế giới của Đức Phật Di Lặc thì bây giờ mình đi trên đất như là đi trên thảm nhung vậy. Mềm mại, êm ái và thơm tho. À chứ không như của à, bây giờ À, chúng ta đi là bụi bạm đất à, như thế đó bao nhiêu sở trượt cho nên mới gọi là à, ta bà gọi là ngủ trượt ác thế nhưng mà thời của Đức Phật Di Lặc là không có những cái đó mà đều toàn là toàn là thanh tịnh và những chúng sinh nào hãy có mặt sẽ được có mặt à, trong cái pháp hội à, Long Hoa khi mà Đức Phật Di Lặc ra đời mới biết những chúng sinh nào được tham dự trong thời đó không hả chúng sinh nào Mình, mình nhắm cho mình có được uh, dự trong hội uh, long hoa không? Bữa này hướng dẫn tụng kinh Di Lặc rồi, chúng sinh nào được có mặt trong đó? Và cái thời gian à, bây giờ cho đến khi Phật Di Lặc ra thế đời là còn đến tám triệu à, mười à, vạn tám ngàn năm nữa. à, à Theo mà à, trong trong à, trong à, kinh À, trường a hàm và trong mà thống ký à, ghi lại thì cái khoảng thời gian đến 10 triệu tám tám trăm tám vạn năm thì đức phật di Lặc mới mới ra đời thì cái thời gian đó nó còn rất dài à, cho nên nếu chúng ta tu tập thì thầy nghĩ rằng đủ cái thời gian mà để chúng ta được gặp đức phật di Lặc trong à, trong tương lai và phải xác định lại một điều nữa tức là ai có thể có thể dự được trong pháp hội long hoa những ai chúng ta nhắm mình có được dự trong cái hội long hoa không ừ. trong kinh hạ sanh di lặc đức phật cũng nói và những người được có mặt trong hội long hoa là những ai những người đó những chúng sinh đó từng làm việc gì cúng dường tam bảo xây chùa đúc tượng đúc chuông À, in kinh sách à, Phát nguyện quy tâm báo Thọ trì năm giới Thọ bát quan trai giới Thọ thập thiện à, Thọ tỳ kheo tỳ kheo ni à, Thì tất cả những chúng sinh đó Sẽ được gặp Đức Phật Di Lạc Trong tương lai Dùng hoa hương cúng dường Hoặc hương bột Hoặc hương đốt Hoặc dầu thơm Hoặc tất cả những cái đó Để cúng dường Đức Phật thích Ca Mâu Ni, thì những chúng sinh đó à cũng hội đủ được điều kiện để được gặp Phật Di Lặc trong trong tương lai. Như vậy, nhắm mình có thể gặp được Phật Di Lặc trong tương lai không? Trên bữa pháp truyền nói với thầy để, để con hốc đá con đổ đây để con làm Phật sự để được gặp Phật Di Lặc trong tương lai. Câu đó nói giỡn mà thật nó vậy, bởi vì Đức Phật đã nói tất cả những chúng sinh làm những cái việc à, cúng dường tam bảo, làm những cái việc hiện tại. với đức phật thích ca mâu ni thì đức phật di lặc nó rồi sẽ gặp ta và có một điều thầy muốn đưa ra đây để cho các phật tử thấy á, là cũng tại sao à thế giới của đức phật thích ca mâu ni là gọi là ngũ trượt ác thế mà thế giới của đức phật di lặc lại thuần là vàng rồng tất cả những cây cối tất cả những à, môi trường sống đều là à, thanh tịnh trong sạch như thế giới của đức phật uh, a di đà quý vị biết tại sao không mình tìm xem tại sao vậy cũng thế giới này và đức phật chư Lật ngài thành phật cũng không phải là ở một nơi nào khác ngài cũng thuộc cái tộc phái bà la môn à trong dòng dõi bà la môn à và ngài được làm phật cũng trên xứ ấn độ và khi người già rồi sắp chết đó, thì tự khắc tất cả những chúng sinh ở vào cái thời của đức phật di Lặc là, là tự khắc đến cái vườn thi la rồi bỏ xác trong đó chứ không phải chôn cất như chúng ta hiện tại không phải thiêu không phải chôn à không phải làm những cái việc như vậy mà tất cả những chúng sinh thời đó rồi khi gần chết thì tự nhiên trở về vườn thi la để rồi gỡ thân tại đó à cho nên khỏi lo khỏi lo tẩn liệm khỏi lo đốt khỏi lo thiêu khỏi lo gỡ cốt gì hết cả nhưng mà có một điều thầy muốn trình bày và để cho các phật tử tại sao cũng thế giới này mà khi thấy đức phật di lặc ra đời lại thanh tịnh và thọ mạng của con người sống lâu như vậy vậy nào có thể trả lời được nếu một ở thế giới khác thì thôi nhưng mà cũng thế giới này và cũng chúng sinh này nhưng mà thời của đức phật di lặc thọ mạng đến 80 mươi vạn tuổi và con trai con gái 500 tuổi mới lập gia đình trong bây giờ mới mười mấy tuổi là là, là, là, là là đã lập gia đình À, mà đến 500 tuổi mới lập gia đình Và cái thọ mạng đến 80 ngàn tuổi như vậy Và quốc độ thanh tịnh à, Cho nên từ cái chỗ mà thầy thấy Đức Thế Tôn thọ ký như vậy á, Mà thầy nghĩ rằng có về thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng được Mà không về thế giới Tây Phương Cực Lạc trở lại thế giới này Rồi cũng ok thôi Bởi vì à, khi gặp Phật Di Lặc Thì thế giới này cũng thanh tịnh, đẹp đẽ, trang nghiêm như vậy nhưng có điều chúng ta tìm xem tại sao cũng thế giới này mà thời của đức phật di lặc lại là một quốc độ trang nghiêm thanh tịnh không có gai gốc không có trong gai không có hầm hố không có sông ngoài kinh rạch nghĩa là gập ghềnh như vậy cũng như quý vị thế giới cực lạc của đức phật ấy là toàn là lưu ly thì bây giờ thế giới của đức phật di lặc trong tương lai cũng như vậy cây vàng rồng à, tự nhiên những cái cây đó nó sẽ trở thành À, những cái dụng cụ mà để cho chúng ta à, Có thể may mặc được à Và chúng ta muốn Thì nó sẽ trở thành à, áo quần cho chúng ta Khói cần tới thợ đo các mây hết cả À pháp truyền À đúng Ây đà À, à, à. à. à. à. Mặc dù phát truyền đoán như vậy mà đúng, nó sở dĩ thầy muốn đưa ra cho cho đại chúng là cái vấn đề này như vậy, tại sao thế giới đó nó trang nghiêm thanh tịnh là thứ nhất là cái bán nguyện của vị Phật đó khi còn hành Bồ Tát đạo. Và khi bán nguyện các ngài còn hành Bồ Tát đạo thì đòi hỏi những chúng sinh được vào đó thì cũng phải có cái nguyện như vậy. Chẳng hạn như bây giờ cái Thọ mạng đến 80.000 tuổi mà quý vị cứ nói cứ nghe thầy nói rồi biết cái con người mà thọ mạng sống lâu lật người đó như thế nào. có người đó giữ giới xác không phạm giới xác mà không những không phạm giới xác mà còn làm cái việc phóng sanh nữa cho nên từ cái chỗ đó thọ mạng của con người nó sống lâu mà sẽ dễ tới chừng đức phật di lặc ra đời cái thọ mạng của chúng sinh sống lâu là bởi vì từ đây đến đó đến 8 triệu năm nữa 8 triệu 10 vạn tám ngàn năm nữa thì cái thời gian đó nếu một chúng sinh nào đó mà cứ giữ giới à một cách tuyệt đối trong giáo xác thì từ khắc khi Đức Phật Lặc ra đời. mình được vào trong cái pháp hội đó như thì cái thọ mạng của mình mới được 80 80.000 tuổi. Đúng nó như vậy, pháp truyền lý luận như vậy đúng đấy. Chứ không phải sai. Mà thật sự nó như vậy. Bây giờ còn đến 8 triệu uh, 10 vạn 8000 năm nữa à, Phật Di Lặc mới ra đời. Mà chúng ta biết được điều đó, chúng ta phát nguyện tu tập ngay từ hôm nay thì chắc chắn rằng khi Đức Phật Di Lặc mình đến đó cái Bản nguyện Và những chúng sinh nguyện về thế giới đó Hội đủ được điều kiện Là sống lâu à, Sống không bệnh tật Sống không đau ốm Cũng như chúng sinh thời đó không phải bệnh tật Như, như, như chúng ta như bây giờ Không có đau bệnh à. Sở dĩ cái đau bệnh của chúng sinh là vì sao Vì trong quá khứ Mình từng phạm vô sắc mình đâm mình bầm mình chặt mình chặt mình xéo mình xéo mình nghiền mình nghiền nát chúng sinh mình nấu nướng chúng sinh như thế đó cho nên bây giờ mình trở lại làm được thân người rồi nhưng mà cái máu đó nó những còn cho nên lúc thì nó đau chỗ này lúc thì nó đau chỗ kia lúc thì nó nhức chỗ nọ ngay đến chư tăng ni cũng vậy chứ không phải là chư tăng ni là rút lắm đâu nếu good lắm thì đâu có có mặt trong thời này à, nó là như vậy Cũng có từng phạm giới sát trong đó cho giờ các thầy cũng phải chi phối bởi sanh lão bệnh tử Nó là như vậy Cho nên khi mà chúng sinh đến thời đó rồi Là bởi vì giới sát họ giữ ngay từ hôm nay Cho đến khi Đức Phật với đặt ra đời Một cách tuyệt đối như vậy Cho nên thọ mạng được sống lâu Và sống lâu mà sống không bệnh tật Không đau ốm à, Còn bây giờ mình là bị bệnh tật, bị đau ốm, bị mổ xẻ tầm lâm À, mình bị mổ xẻ rồi chắc chắn rằng Cái nhân trong quá khứ Mình cũng đã từng mổ xẻ chúng sinh Quý vị cứ thấy vào trong bệnh viện rồi Mình thấy rằng họ cắt con người Mổ xẻ con người cũng khác nào Như mình cắt con gà, cắt con vịt Thế mổ con bò, mổ con heo vậy Không khác gì hết cả Nhưng con cái họ dùng những con dao điện rồi Nó tinh vi hơn vậy thôi Nhưng mà bây giờ thì hồi trước thì cắt cũng vậy thôi à, Cũng lấy dao cắt vậy thôi à, Chứ không có thể dùng tia laser Đồ gì hết cả à, Mà dùng dao để cắt Đó Thì chính cái cách đó mình mới nhìn lại uh, Khi mình làm gà làm vịt Mình làm bò làm heo như thế nào Thì uh, vào bệnh viện hoặc cắt khỉa chúng ta cũng như thế đó uh, Nó là như vậy Và bây giờ chúng ta biết được điều đó chúng ta tu Chúng ta không phạm giới sát Và chúng ta thêm vào Không giết hại chúng sinh Mà còn phóng sanh Còn làm những việc bố thí Cho nên từ chỗ đó quý vị biết Cái thế giới của Đức Phật Di là Thời bây giờ là giàu sang Không có một chúng sinh nào đau khổ hết Và cũng không có một người nào nghèo, đói, thiếu thốn hết cả à, Mà muốn như vậy thì ngay từ bây giờ chúng ta phải làm Và chúng ta làm bây giờ Thì trong tương lai chúng ta dự vào hội Long Hoa Thì chúng ta hưởng tất cả những cái pháp của thế gian Tức là không nghèo, khổ, không đói, rách không bệnh tật Mà muốn như vậy là ngay từ bây giờ chúng ta phải làm Chúng ta phải biết bố thí Chúng ta không còn keo kiệt, không còn bẩn xiển, không còn tham lam mà chúng ta phải mở tâm ra. Và từ cái chỗ mở tâm bố thí không keo kiệt, không tham lam, không bẩn xiển đó mà hội đủ cái điều kiện khi vào thế giới của Đức Phật Di Lặc là thế giới đó toàn đích Tất cả nhân dân ở quốc độ đó đều giàu sang và phồn thịnh. Còn sở dĩ thế giới của mình không giàu sang, không phồn thịnh là vì sao? Vì cái tâm bẩn xiển ích kỷ của chúng ta còn. chúng ta chỉ lo cho mình mà không lo cho người khác, à hoặc chúng ta được à, à, có một số tiền lớn như vậy thì mình cứ nghĩ rằng do cái đầu óc, cái trí tính toán của mình rồi mình được như vậy. rồi khi mình được như vậy rồi mình xem thường những chúng sinh khác, không những không xem thường nhưng mà còn bõn sẻ, còn ích kỷ, còn keo kiệt với những chúng sinh khác. cho nên từ cái chỗ đó mà khi trở lại thọ báo là từ một con người trưởng giá giàu có trở thành một người đầy tớ ăn xin, nó là như vậy. À, còn bây giờ Đức Thế Tôn Nói cho chúng ta và giới thiệu cho chúng ta Một thế giới của Đức Phật Di Lạch trong tương lai Cũng là khuyến hóa chúng ta à Các con nên từ bỏ Những cái tâm bóng sẹn keo kiệt Ích kỷ hiện tại, những cái tâm Sân si hận thù thật đối trong hiện tại à Và các con tập Làm tất cả những Đức tính từ bi, hỷ xã, nhẫn nhục Bao dung và thương Mọi loài thương chúng sinh thì Trong tương lai Các con sẽ trở về cái thế giới của Đức Phật Di Lặc. Cho nên quý vị thấy chúng ta tu rất là sung sướng Rất là hạnh phúc Bởi vì nếu ai đó không đủ nguyện lực thực hành Những pháp tu ngay thế giới này Để gặp Phật Di Lặc, Thì Ngài bảo rằng cứ tinh tấn Niệm Phật A Di Đà một cách chí thành Và nhất tâm bất loạn đi Thì sau khi bỏ thân này rồi Được về thế giới của Đức Phật A Di Đà Phải không? Cho nên chúng ta thấy rằng mình hạnh phúc tràn đầy Và đầy đủ được phước báo Còn nếu chúng ta là những người mà chưa à, thấu hiểu những giáo lý cao siêu nào đó à, mà còn ở trong cái đường sanh tử để rồi chịu những khổ Thì lúc bây giờ có Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Ngài đưa ra 12 cái lời bản nguyện của Ngài để che chở để giúp đỡ à, cho tất cả những chúng sinh à, còn duyên còn thiếu duyên phước ở trong sanh tử Thì lúc bây giờ cái thể nguyện của Ngài Dược Sư Lưu Ly à, Cũng đem đến cái sự an vui cho muôn loài chúng sinh Tên quý vị thấy à, Chư Phật, chư Bồ Tát Các Ngài đã bố trí và các Ngài đã chuẩn bị cho chúng ta hết Chỉ có một điều à, Chúng ta không đi vào thực hành Cho nên chúng ta không đạt được cái sự an vui Cũng như ngay cái giáo lý của Đức Phật Thích Ca mâu Ni. Mà Ngài nói trong 49 năm. Ngài để lại còn tồn động lại trong tam tạng giáo riêng. Chúng ta từng bước thực hành. Thì chúng ta có ngay sự an lạc. Không còn đau khổ nữa. À. Mà sở dĩ mà chúng ta còn đau khổ là bởi vì chúng ta chưa thực hành. À. Thế còn thực sự nếu chúng ta thực hành rồi. Thì chúng ta có ngay sự an lạc. À. Và điều đó quý vị thấy rằng. Đức Phật nói như thế nào? Nhất thiết di tâm tạo Sở dĩ cái thế giới của Tây Phương Cực Lạc được thuần thanh tịnh như vậy là vì bản nguyện của Ngài. Cho nên tất cả những chúng sinh về đó rồi đó là không còn phiền não nữa, không còn sân si nữa. À, cho nên cái thế giới đó nó luôn luôn thanh tịnh, chứ không có một cái sự cấu nhiễm. Rồi cái thế giới của Đức Phật Di Lặc trong tương lai cũng vậy. Tất cả những chúng sinh về đó với Ngài Đức Phật Di Lặc được dựng kiến Ngài Tại Pháp Hội Liên Hoa và Ngài thành đạo với cây long hoa thọ rồi Thì những chúng sinh đó à, bây giờ cũng vậy Họ sống rất là thoải mái Tâm họ rất là thanh tịnh Còn nếu ai đó còn mang cái tâm bỏng phẻ Còn mang cái tâm à, sân si tật đố à, giận hờn á, Thì không có được tới cái cửa của Đức Phật Di lặc Và cũng không bao giờ được về Tây Phương Cực Lạc Như hôm trước Thầy đã nói Cái thế giới Tây Phương Cực Lạc là một thế giới thanh tịnh như vậy Mà nếu mình còn phiền não, mình còn sân si, mình còn giận hờn, mình còn buồn, còn chán, còn thang, còn khóc, còn chửi, còn bớ Thì không bao giờ mình được Đức Phật A-di-đà về đó đâu Về đó phá đám à Làm cho cái thế giới của Ngài hư luôn à. à Cho nên không bao giờ được về đó hết cả Và cũng không bao giờ được về với cái thế giới mà Cũng thế giới này mà khi Đức Phật Di Lặc là làm giáo chủ đó Cho nên chúng ta phải, chúng ta tu tập, chúng ta phải thấy có những con đường À, đằng trước và đằng sau như thế nào để cho chúng ta đi làm như thế nào đó tu như thế nào đó mà tây phương cực lạc đức Phật A Di Đà cũng đóng cửa rồi tu như thế nào đó rồi cửa mở của thế giới ta bà khi Đức Phật Di Lặc mở chúng ta cũng không được vào thì tu như vậy quý vị thấy có sao? Có khổ chưa? À, trong khi Phật đã mở tất cả những sinh lộ cho chúng ta để cho chúng ta đi thì chúng ta phải đi như thế nào Đứng về chiều hướng nếu không nguyện gặp được Phật Di Lặc thì ít ra cũng được vãng sanh về tây phương cực lạc. Mà muốn vãng sanh về tây phương cực lạc thì chúng ta cũng phải tâm của chúng ta cũng phải cũng phải thanh thanh tịnh. À, cho nên cái điều đặc biệt là thế giới mà của Đức Phật Di Lặc Cũng thế giới ta bà này. Nhưng khi Đức Phật Di Lặc giáo chủ là thế giới không còn trong gai cát sỏi và thế giới không còn nghèo cùng khốn khổ. Mà thế giới bây giờ Toàn thanh tịnh, giàu sang à, Là bởi vì Cái bán nguyện của Ngài Và những chúng sinh được hội đủ điều kiện Để được gặp Ngài Là phải hội đủ những điều kiện Phải tu tập như thế nào rồi mới gặp được Ngài à, Cho nên thọ mạng Phải 80.000 tuổi Mà nếu bây giờ chúng ta cứ hàng ngày Giết chúng sinh như vậy Làm sao gặp được Phật di lặc Gặp Phật như là không gặp chứ đừng để thọ mạng 80.000 tuổi Đó Cho nên sở dĩ Đức Phật nói Giới thiệu cho đại chúng Cái thế giới của Đức Phật Di Lật trong tương lai Đó là Ngài cũng chuẩn bị Ngài hướng dẫn cho chúng ta Một con đường đi à, Để khỏi bị tắt nghẽn, Bởi vì Ngài biết rằng Tất cả các con đã được làm người à, Hội đủ được Trong cái tiêu chuẩn thành Phật trong tương lai à, Mà muốn thành Thì Ngài phải hướng dẫn từng bước à, Nếu anh tu rằng à, Có một Phật tử à, lại đây hôm tuần trước đó Thì nói rằng Con chán cái thế giới ta bà này quá Nó hung dữ, nó à, độc ác Nó thế này thế kia cho nên con giờ Muốn về Tây Phương gấp đi cho Chứ à, không muốn ở đây nữa Thì điều đó cũng được thôi Nhưng mà nếu mình chán cái thế giới này Mà mình, mình về Tây Phương Thì tâm của chúng ta phải thanh tịnh Chứ còn nếu có tâm của chúng ta không tịnh Mà muốn về Tây Phương Thì Phật A-di-đà không có, không có tiếp gì đâu Mặc dù quý vị thấy rằng đó cái tượng tam thế uh, Phật A Di Đà và Đức Quan Âm thế chí Ngài buông cái tay xuống ngày kéo mình đấy à, à nhưng mà khi Ngài buông cái tay ngày kéo như vậy á nhưng mà chúng sinh nào được ngày kéo chúng sinh nào phải được ngày tiếp dẫn à, là chúng sinh đó phải gì phải nhất tâm bất loạn mà nhất tâm bất loạn tức là chúng ta phải thanh tịnh một cách tuyệt đối thì mới được vãng sanh cũng như quý vị thấy trong kinh A Di Đà à ngài nói rằng cái người đó chỉ niệm phật một cho tới 7 ngày nhưng mà nhất tâm bất loạn thì sẽ khi lâm chung sẽ có đức phật a di đà có quan âm thế chí đề huệ tiếp dẫn về thế giới của ngài à quý vị thấy như vậy sung sướng không nhưng mà chế bày tưởng như vậy ấy, là bây giờ mình cứ chữ bới mình cứ hung dữ mình đánh đập mình thế này thế kia ta đã đi rồi chừng tới nam mô đà phật nam mô đà phật cái ngày đưa, đưa tay kéo về không có chuyện đó đâu Bởi vì quý vị nhớ rằng nhất tâm bất loạn à, Tức là tâm phải thanh tịnh một cách tuyệt đối Thì mới vãng sanh được Thần thích chúng ta mới vãng sanh được đó à, Cho nên à, Chư Phật đã bố trí Và chuẩn bị cho chúng ta Những con đường trong sáng Những con đường êm đẹp Những con đường thanh tịnh Những con đường thên thang à, Đầy hoa thơm có lạ Để cho chúng ta hướng Nhưng mà cái điều, điều Chúng ta có chịu hướng hay không và chịu hướng có nghĩa là chúng ta có chịu thực hành những thiện pháp hay không? thì ai đó thực hành thiện pháp thì người đó sẽ được gặp Phật Di Lặc trong tương lai lại, không phải làm những cái chuyện uh, uh, rất là là, là là là là là đặc biệt á thì mới được. Ngài chỉ nói rằng người đó quy tâm báo người đó giữ năm giới, người đó đốt hương đốt hoa cúng dường tam bảo, người đó làm tượng uh, ấn tống kinh, làm tất cả những điều đó thì lúc bây giờ khi Phật Di Lặc ra đời thì được gặp gặp ngài. Nhưng mà nói như vậy thì quý vị thấy có dễ không? Khi mà Đức Phật nói rằng ai đó quy tâm bảo giữ năm giới thì được gặp Phật Di Lặc hay là được chết được sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, thọ thập thiện. À, thì được sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, được gặp Đức Phật Di Lặc trong tương lai. À, nhưng mà phải hành xử đúng cái chữ tam quy và ngũ giới của nó, và hành xử đúng cái pháp tu thập thiện của nó, hành xử đúng cái tu bát quan trai của nó, thì tất cả à, những chúng sinh này sẽ được gặp Phật Di Đà, sẽ được gặp Phật Di Lặc trong trong tương lai. Thầy nói như vậy quý vị hiểu không? Tức là tất cả những gì đó mà thiện pháp thì chúng ta làm, và tất cả những gì đó ác pháp chúng ta nguyện phải trừ diệt, phải dứt bỏ. thì những người đó làm chung Sẽ được về thế giới của Đức Phật A-di-đà Hoặc là không về thế giới của Đức Phật Phật A-di-đà Thì trở lại thế giới này Nhưng mà trở lại thế giới này với một con người Đầy lòng từ bi Tướng hào Và cái người đó Khi trở lại nhân gian này một lần nữa Rất là hiền hòa dễ thương Và thương chúng sinh như chính thương mình Chúng sinh đau khổ là mình đau khổ. Chúng sinh thiếu ăn tức là mình thiếu ăn Thì những cái con người như vậy Thì sẽ được Vào hội lâm hoa Thì quý vị thấy tu như vậy thích thú không Tức là mình biết được Cái kết quả như thế nào Và chúng ta sẽ như thế nào Trong tương lai Đó cho nên sở dĩ mà Đức Phật Nói kinh Hạ Sanh Di lặc Và Đức Phật tự khách giới thiệu Với đại chúng thế giới Tây Phương Cực Lạc là, là Ngài lo sợ rằng những đứa con của Ngài Những người đệ tử của Ngài Tư cái kiểu à, Mà Chậm rãi mà đại khái gì ha à, Cái từ gì mà Việt Nam mình ta hay dùng Kiểu mà chém mảng cái kiểu như thế này á Thì à, cuối cùng Sao? À <cười> <cười> hả? Cái kiểu như thế đó Thì thì chắc chắn là không đi đến đâu hết Bởi vì cái sanh lão bệnh tử Chúng ta nó vô thường chi phối Và nó cướp mất à, Trong một tích tắc trong một Nháy mắt thôi à Thì mất thân này rồi Mà khi chúng ta được thân này rồi Chúng ta không có một cái sự tu tập Không có một cái đường hướng như thế nào đó Khi nó mất đi rồi, rồi làm sao à, Cho nên bảo vậy cho nên chúng sinh mới Cứ trôi lăn trong thanh tử Đức Phật Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Ngài nói rằng chúng sinh cứ vào Thoạt vào lại ra, thoát ra lại vào là như vậy ngày lo, ngày, ngày thệ nguyện Ngài cứu, cứu xong đó, rồi Nó ra khỏi lại tới kia Nó làm chuyện khác nó vô nữa À, cũng như những cái người Mà ở tù Mà ta gọi như Bắt cóc bỏ dĩa vậy à, Vừa ông tù lo xong Nó ra ra vài ngày sau Thấy vô tù khác à, Thì Cái chúng sinh Ở cái thế giới này Mà Đức Phật lo âu Là cũng như vậy à, Rồi từ cái chỗ lo âu ngày sợ không tu tập Phải có Đức quan Tham Bồ Tát Nghĩa là luôn luôn ứng thân Đi khắp nơi Có chúng sinh nào Kêu cứu là Ngài Đến tiếp liền Thế mà thế giới cũng còn Tiếp tục đau khổ à. Rồi Ngài vật sư Ngài cũng thể nguyện 12 điều Để đam nhiêu ích cho chúng sinh Rồi Đức Phật ấy Đà Ngài cũng 48 lời thể nguyện Để đưa chúng sinh ở thế giới này à, Về thế giới của Ngài Ngài huấn luyện cho mà tu tập à, Thế mà bao nhiêu người à, Đã chịu à, Và đã thực hành Và đã muốn về thế giới của Ngài Quý vị thấy không à, Cho nên chư Phật Chư Bồ Tát cũng mệt Với cái lũ chúng sinh ở thế giới này lắm à, Chứ đâu phải không à, Và Ngài đã lo như vậy Ngài sợ rằng cái vô thường sanh tử nó đến Bất chợt nó đến cho nên Ngài lo Nhưng mà có bả bao nhiêu người Thấy sự quan tâm âu lo của chư Phật Và chư Bồ Tát Quý vị thấy không Đến giờ này có nhiều người Thấy Phật không biết nữa à, khổ nên chứ vậy chứ đừng nói chuyện thành Phật Thành Bồ Tát Mà trong khi Ngài nói rằng tất cả chúng sinh đều có là những vị Phật sẽ thành trong tương lai. Mà chúng sinh đó biết chừng nào thành đây. Bởi vì Ngài nói rằng Từ tâm mà phát khởi tất cả những thiện pháp đạo bồ đề cũng từ nơi đó. Nhưng mà họ không phát khởi được thì làm sao? Và cho nên từ chỗ đó cứ tiếp tục trôi lăng như vậy. và cái thời gian mà đức phật di lặc ra đời còn dài cũng là vậy tức là để có hội đủ được cái điều kiện để những chúng sinh nào không phải tu thể thế giới này của đức phật a di đà của đức phật thích ca mâu ni và vô số thế giới khác những chúng sinh đó cũng phải tu tập như vậy rồi thì lúc bây giờ khi phật di lặc ra đời thì được diện kiến ngài tại pháp hội long hoa nó là như vậy cho nên khi mà chúng ta tu thì chúng ta phải biết rằng con đường của chúng ta đi ở trong tương lai như thế nào thì mới là đúng là đệ tử của đức phật à, phải dùng trí tuệ mà quán xét cho nên sở dĩ tại sao thế giới của đức phật di lặc trong tương lai là một thế giới một quốc độ giàu sang và người dân không còn khổ đau không còn đói khát còn không còn tật bệnh thì chúng ta đi tìm cái nguyên nhân tại sao có đói khác tại sao có nghèo khổ cái nghèo khổ nguyên nhân từ đâu quý vị biết không tại sao chúng ta nghèo khổ à ngọc như đúng à nói đi. và Ngọc như nói rằng sở dĩ mà cái thế giới của đức phật Thích ca mâu ni còn có những người nghèo khổ là bởi vì cái nhân trước là chúng ta không tạo cái nhân bố thí nhưng mà còn một điều bố thí mà không nguyện cũng là cái nguy nè cho nên bây giờ quý vị thấy có những người họ giàu nhưng mà họ làm như thế này cái đó là cái cũng tiếp tục luôn chẳng hạn như có một à, không biết thầy đọc trong trong một bài báo nào đó cục có một cái nhà nghệ sĩ mà khi họ chết rồi á họ bỏ ra một số tiền cho chính phủ mỹ số tiền rất là khổng lồ quý vị đã chi không rồi đưa cái xác của họ ra ngoài không gian rồi thả ra đó rồi bây giờ cái xác đó vẫn còn bền bồng trên không gian đó. mà bỏ một số tiền rất lớn thì chính phủ mỹ họ mới làm điều đó được thì bây giờ cái xác ông đó còn nằm ở trường ngoài, ngoài tầng không khí còn lơ lửng cứ bền bồng bền bồng như thấy cả cái hồn cả cái thân xác ông ta, trong đó cứ bền bồng ngoài không gian mà bỏ một số tiền rất lớn thấy không thay vì số tiền đó mà chúc lại cho người sau xây một cái tòa chuyện một cái ngôi tam bảo à hoặc là à, yên kinh sách phổ biến bằng tiếng Anh, bằng tiếng các cái ngôn ngữ à và xây một cái ngôi chùa để phụng thờ chư Phật à thì bao nhiêu ích lợi cho người đó? hoặc là thôi bây giờ cái tiền này cũng có người để lại duy chất lại thôi, tôi bỏ vào cái quỹ từ thiện nó cũng còn có ích. Đây bây giờ bỏ số tiền cho đưa cái xác mình bền bồng không gian đấy rồi từ năm này tới năm khác à, bây giờ mà họ vẫn làm. à thì cái cái nếu mà bố thí mà không nguyện là nó như vậy đó cũng như sở dĩ những người giàu có bây giờ họ thất là giàu có và họ cũng đẹp đẽ lắm nhưng mà nói tới bố thí là họ sương sổ à, và nói chuyện thương người giúp người họ không bao giờ có cái tâm đó cho nên cái cái đó là cái cái mà cứ làm cái gì miệng ăn ăn ăn hiền ở lành thôi đó à. cũng như bố thí mà cứ thấy à gặp ai nghèo khổ cứ cho cho cho cho vậy cứ tưởng giải là mình là, là làm cái việc đúng nhưng mà thật sự bởi vì không nguyện cho nên đời sau tới lại làm người cũng giàu có như vậy mà khi giàu có như vậy mà cái tâm họ không có thiện tâm họ không có một cái cái tâm thương người giúp vật à, cho nên từ cái chỗ đó rồi cũng luân hồi sống sanh tử chẳng hạn như cái trường hợp mà một người đưa cái thân cái xác chết mình rồi đưa ra ngoài không gian cứ bỏ trôi lơ lửng như thế đó mà tốn bao nhiêu tiền à, nó là như vậy À, cho nên nếu mà chúng ta tu Mà chúng ta không nguyện Nó sẽ như vậy à, Cho nên Thầy thường nhắc nhở với các Phật tử Chúng là phải có nguyện Nguyện làm những gì Để chi cái thức A Đại Gia của mình ghi nhớ Và khi quý vị nguyện rồi đó, Là như một cái cái máy nó chụp hình này, Nó ghi nhận hết tất cả những sự kiện rồi Chỉ cần đem rửa là thấy hình Cũng như cái thức A Đại Gia của mình Nó có bốn phận ghi nhận hết tất cả Thiện pháp, ác pháp và vô ký Nó ghi nhận hết. À, ví dụ bây giờ mình nguyện rằng. Khi con chết con sẽ về Tây Phương. Hay con chết con tiếp tục thế tới thế giới này. Tu tập nữa. Và chết đi cũng tới thế giới này để tu tập nữa. Cho đến ngày gặp được Phật Di lặc Thì khi mình nguyện như vậy rồi. Thì cái thức A lại gia mình nó cũng ghi rõ ràng. Cho nên thầy rất thoải mái. Là còn sống là còn làm Phật sự. Mà hết rồi. À thì bỏ thằng này. Nhưng mà sẽ có thằng khác cũng trở lại thế giới này. Tiếp tục. làm cái sự nghiệp là gì. nghe kinh pháp hoa hành đạo bồ tát phát là phải thể lộng rộng sâu hoành pháp hoa kinh độ tận chúng sinh đồng thành phật đạo. nhiều người nói rằng cái nguyện thầy lớn để cho nên thầy cứ gặp những cái dàn từng tất trở thế này kia nhưng mà thầy nói easy không có gì hết cả không sao hết cả à, bởi vì mình biết rằng cái thân này đức thế tôn nói là cái thân giả nó là giả huyền chứ không phải là thật thân thật thân tí là pháp thân kim thân à thì mới là thân đó mới là thân thật còn cái đã thân giá rồi thì tới ngày nó phải hỏi diệt thôi à, cho nên cái vấn đề sanh lão bệnh tử đối mình có gì hết cả bởi vì nó phải đến như vậy thôi à, chết, chết sớm mà chết muộn thế này kia rồi đến nhưng mà cái số muộn đó cũng do cái sự tu tập của mình nếu mình gây nhân phóng thanh làm những phước máu nhiều thì mình thọ mạng được lâu dài mà mình Đời trước mình thiếu chuyện đó một chút thì bây giờ mình cũng phải trả đã chứ anh không có nghĩ anh ngon anh tu rồi cái là anh cứ sống dường dường để ngoài không có chuyện đó nếu anh tu nhưng mà đời trước anh cũng còn mang cái nợ của chúng sinh thì bây giờ vẫn bị đoản mạng như thế nhưng mà cái đoản mạng đó mà có cái thệ nguyện tu tập rồi thì đời sau hết cũng như bây giờ mình đoản mạng nhưng mà suốt từ ngày thầy mới tu cho đến giờ ăn chay luôn à, mình không giết hại chúng sinh thì cho dù mình có 30 tuổi mình chết đi nữa nhưng mà cái chết đó rồi rồi tiếp tục đời sau Mình nối lại cái bản nguyện của mình Rồi đầu sau đầu sau nữa Thì từng bước từng bước cái thọ mạng nó tăng trưởng Và nó tăng trưởng cho đến khi Gặp Phật Duy Lặc tức là thọ mạng mình 80.000 Nó là như vậy Cho nên tu với Phật giáo rất là khoa học à, Chứ không có cái gì gọi là mơ mơ hồ Cho nên thầy không phải thầy kích bác những việc làm à, Của những vị khác Nhưng mà sở dĩ thầy không muốn rằng mình đem cái giáo lý của đức phật là một cái giáo lý trong sáng để rồi cứ mờ mờ ảo ảo huyền hoạch mọi người điều đó hoàn toàn đức phật ngồi đó những ngày buồn lắm ngày không chấp nhận như vậy cho nên cái gì với phật giáo phải là trong sáng phải là tự giác rồi mới giác cho nên phật là gì là tự giác giác tha giác hạnh viên mãn tham quý vị thấy chỉ một điều đó thôi là chúng ta cũng thấy được cái tinh thần của phật giáo rồi Mình phải giác ngộ, rồi đem cái sự giác ngộ của mình cho tất cả mọi người giác ngộ Thì mới trở thành bậc đại giác được Thế mà rồi mình, Đức Phật đã nói như vậy mà mình cứ mù ù Cứ làm mơ mơ mờ, à mờ mờ hảo áo, mờ mờ hảo áo Để mọi người cứ thấy tưởng vậy là nó đặc biệt lắm, nhào nhào vô Nhưng mà nhào vô cũng chả thấy cái gì à, Thành tư không thấy cái gì, lại áp bò mà cứ tiếp tục Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục tới. Cũng như kiểu quý vị nhớ Coi thơ Trạng Quỳnh không? Ổng có chuyện hết cả Nhưng mà bởi vì Ông làm những cái chuyện mà không ai dám nói rồi cứ Ờ, sống tới đó à, Nhưng mà thật sự cuối cùng Coi thơ Trạng Quỳnh à, Cho nên với tinh thần của Phật giáo cũng vậy Đức Phật muốn rằng cái gì trong sáng Cho nên Ngài nói Ai đó tin Ngài mà không hiểu Ngài Tức là hủy bán và chê bai Ngài Mà thực nó là như vậy cho nên thầy nghĩ rằng thầy nói được cái gì và chuyển dương được cái gì cho chánh pháp à, thì thầy làm và nếu điều đó không được thì nhân duyên của chúng sinh nhân duyên của mỗi chúng sinh nhân duyên à, của những con người ở vào thế giới này nó tới đó hết vậy thôi và mình làm mà để cứ mờ mờ áo áo để người ta à, phải thế này phải thế nào thì cái đó nó sai cái tinh thần phật giáo À, cho nên nói như vậy để cho quý vị thấy rằng Sở dĩ Đức Phật giới thiệu cho chúng ta Thế giới Tây Phương Cực Lạc Giới thiệu cho chúng ta Một thế giới toàn bích của Đức Phật Di Lặc trong tương lai Là Đức Phật muốn hướng dẫn Những người con của Ngài trong hiện tại Phải có một cái Trong tương lai Chứ không còn luân hồi trong sanh tử Nó là như vậy Cũng như khi mà chúng ta đã bước lên Cái thế giới của Đức Phật A Di Đà, Cho dù hạ phẩm hạ sanh đi nữa Hạ phẩm, hạ hạ thanh đi nữa Cũng rồi tới một lúc nào đó Cũng được dự vào cái pháp hội Của Đức Phật A-di-đà Và thành Phật trong tương lai Cho nên gọi là nhất sinh bổ sứ à, chứ Đến đó rồi không bao giờ sẽ trở lại trong sinh tử Nhưng mà khi có trở lại thế giới này Tức là mình Với cái công tác là một vị Phật Hay là một vị Bồ Tát đến thế giới ta bà để làm Phật sự cũng như Đức Quan Âm có mặt trong thế giới này hiện nay hay là Đức Phật Di là có mặt trong thế giới này hiện nay đó là làm cái việc Bồ Tát đạo để đem nhiều ích cho chúng sinh chứ không phải đến bằng nghiệp lực nữa. Mà nếu chúng ta muốn ra, muốn khi chúng ta đến đây bằng cái thân nguyện lực chứ không nghiệp lực thì ngay từ bây giờ chúng ta phải phát nguyện và chúng ta phải tu tập. À thì đời sau chúng ta đến đây không bằng thân nghiệp lực nữa mà bằng nguyện lực. À, thôi như vậy Thầy à, ngưng lại ở đây Để các Phật tử có hỏi gì Thầy thêm Rồi sau đó mình làm lệ sám hối Có Phật tử hỏi gì Thầy, thầy chung quanh à, Đức Phật Duy Lạc trong tương lai không? Có Phật tử nào à, Những câu hỏi nào khác hơn à, Trong khi cái đề tài Thầy đang nói về Đức Phật di Lạc? Đúng rồi Không không à, à tức là từ, từ cung trời đâu lại ngày về để thắng rồi à à đúng không không không phải là phải qua như vậy à, nhưng mà thực sự thì bây giờ đức phật di lặc cũng có mặt trong thế giới ta bà này à, nhưng mà có một điều ngài có mặt để ngài làm những phật sự à, nhưng mà ngài không bao giờ ngài xưng vỗ ngực khưng tên đến ngài là di lặc hết cả cho nên ai đó mà nói là di lặc thì điều đó là một điều rất sai phật di lặc không bao giờ ngài nói Và khi ngài nói tức là ngài đã thành đạo với Lâm Hoa rồi thì ngài mới nói xưng với ngài là Di Lặc thôi. Còn bây giờ ngài có hiện thân thật sự đó, nhưng mà ngài không bao giờ cho cho tất cả chúng sanh biết và ngài cũng không bao giờ nói với chúng sanh ta là Phật Di Lạc à, Cho nên cái điều đó Đức Phật đã à, huyền ký và đã nói rõ trong kinh điển nhưng mà rồi bây giờ cũng có những người cũng ma, ma hoặc lắm, cũng nói là Phật Di Lạc cái nói Phật Thích Ca ờ, trở lại rồi nó kia cái đó là cái không thể tin được. Cho đến người này mà nói thân này thân của Đức Phật thích Ca Mâu Ni đây Rồi cũng tin là không có chuyện đó, đó. Rồi người nói đây là Phật di lặc đây Hoặc là đây là quan Âm đây quan Âm à, à, trở lại bao nhiêu đời đây Rồi cũng xúc nhau tin ngấm ngấm về Cho nên thầy nghĩ rằng cái đó là cái rất nguy hiểm Tin như vậy là không có căn cứ hết cả Những gì Đức Phật nói là một bậc giác ngộ nói Mà khi Đức Phật đã nói rồi Mà Ngài không nói là không có chuyện nó xảy ra cũng như có nhiều người nói bây giờ quan âm thì thể hiện đang mang thân người chứ mà thật là quan âm đấy. bồ tát quan âm đây, rồi người kia nói phật di lặc đây, cái đó là cái mà gọi là hoặc huyễn hoặc người đời đó, thế mà cũng có nhiều người cũng ồ ồ gạt gạt cũng tin theo thôi, à, cũng nói là quan âm đó, phật quan âm đó, phật di lặc đó, à, cái đó rất là sai lầm, đức phật nói thời kỳ nào có phật nào ra đời. À, cũng như trước đức phật thích ca thì có bao nhiêu đức phật đã ra đời và sau đức phật thích ca có ai ra đời chỉ duy nhất đức phật di lạc và phật di Lặc hiện tại ngài có hiện thân nơi thế nói thế này để trợ tiếp à, hướng dẫn chúng sinh với đức phật thích ca mau ni nhưng ngài không bao giờ ngài vỗ ngược xưng tên với ta là phật di lạc cũng như hôm trước thì nghe ai đã nói rằng có một cái gì, cái gì tái thân à, từ quan âm trở lại mấy đời, à, cái chuyện không có chuyện. Quan âm ngày có mặt đây nhưng ngày không bao giờ ngày nói ta là quan âm, mà nói ta là quan âm đó là ma nói đó, Chứ không phải ngày quan âm nói. Dù có nhiều người cũng tin được. À, đến nay quan âm về đây, quan âm tái sanh đây, à, rồi quan âm điểm đạo cho, à, nghe cũng cũng súng nhau đưa đầu cho điểm đạo, quan âm gì trong đó, thấy không? Thầy thấy. cái điều đó cho nên đức phật sở dĩ nói tại sao sau khi như lai vượt độ mấy ngàn năm rồi mạt pháp là như vậy những cái căn bản rất là căn bản mà cũng không còn giữ được thân cái đó là rất nguy hiểm rồi đức phật tại sao ngài chia ra chánh pháp rồi tượng pháp rồi mạt pháp là như vậy một cái điều rất là hiển nhiên rồi nhân đây thầy nói luôn cái vấn đề quy tam bảo cũng vậy quy tam bảo là chỉ quy tam bảo một lần Dù ông thầy đó ông ở bên, bên Đông, bên Tây, bên nào đó cũng kệ Bởi vì dù ông ở bên Việt Nam, ở Mỹ Tho hay là gì gì Bạc Liêu hay là Cà Mau gì nữa à, Mà ông thầy đó, ông ở Cà Mau Nhưng mà ông quy tâm bảo á Ông cũng nói là Phật Thích Cà Mô Ni à, Cũng Phật Pháp Tăng Rồi cái ông thầy ở tại Mỹ này có quy y đi nữa cũng nói Phật Pháp Tăng Mà giờ Phật là ai? Giáo chủ thế giới này ai là? Phải Phật Thích Cà Mô Ni không? thì cho ví dụ ở ngoài Bắc hay ở trong Nam hay ở Trung hay là ở Mỹ hay ở Úc hay Canada đi nữa cũng là Đức Phật thích ca mâu ni cho nên không có chuyện mà quy y rồi rồi phải quy y lại lần thứ hai hay là quý, Phật tử quy y đâu đó rồi phải về quy y thầy thầy mới hướng dẫn tu tập Nói tầm bậy không thấy tướng được quy đi ai cũng được hết miễn có quy tâm báo giữ năm giới thì mình là có bốn phận phải hướng dẫn Phật tử tu tập rồi không phải đệ tử là của mình, có gì đâu của mình, thân này còn không của mình là đệ tử của mình, con cái của mình đây mà mình nó của mình nhưng mà thật sự có của mình không, Phải không? cái thân này mình cũng không giữ được đất nước lửa gió mà nó gây lộn nhau là mình thấy sổ mũi nhất đầu rồi mà cái diện nó của mình đệ tử tôi đó, à, rồi phải quy trở lại, à, thí dụ thầy thầy cho chữ diệu pháp cái phải à quy phải pháp truyền diệu xuân mới đệ tử tôi, còn nếu mà minh hay là nguyên hay là gì đó cái không phải đệ tử mình cho ra ngoài cho Một cái thầy ấy rất là đơn giản ờ. Rồi có cái chuyện với cái tên này không tốt Và mau chết nữa à, Phải đổi lại cái tên tốt là sống lâu Như vậy thôi giữ dân sát để làm gì Quý vị thấy không Cho nên thầy thấy điều rất là căn bản như vậy Mà rồi cũng sống nhau làm Phải cái tên này không tốt ờ, Mau chết Và đổi lại tên tốt và khỏi chết Và khỏi, khỏi cần giữ, giữ, giữ thứ, thứ nhất bắt sát à Thấy không Rồi cũng làm Thầy thấy thực rất là nguy hiểm, cho nên Đức Phật lo lắng Sau cái ngày vị Lai như ngày vượt độ mấy ngàn năm nó có những cái chuyện xảy ra. Thầy thấy rất là buồn cười cũng như y quý, phải quy lại, phải quy để lại mới được, mấy quy nhỏ không được phải quy lại. Không có chuyện quy lại, nhưng mà thí dụ quy nhỏ chẳng hạn như bây giờ con của Diệu Xuân pháp tiền phải quy hôm nay đây, bởi vì nó mới có 5 tuổi phải không? Nó đâu biết giữ giấy gì. Thì khi nó 18 tuổi hoặc 16 tuổi phải nghe giới trở lại. Bởi vì nó nhỏ nó đâu biết chỉ quy tam báo Để nhờ cái hồng ân của tam bảo Rồi khi nó lớn lên Nó nhờ cái hồng ân của chư Phật Nó được hiền hòa, nó dễ thương Nó đỉnh ngộ, nó ngoan ngoãn Như vậy thôi Nhưng mà khi nó lớn lên rồi Nó phải nghe giới để nó biết giữ giới à, Chứ không phải quy lại Nhưng mà cái pháp danh đó vẫn duy trì à, Cho nên thầy rất tôn trọng Bất cứ một Phật tử nào đã quy y rồi Mà nhớ pháp danh thì ok thôi Không gì phải quy lại hết Nhưng mà nếu quy còn nhỏ, thì khi lớn lên phải nghe giới để biết mà thỏ giới. À, chứ nếu nó 5 tuổi mà nó biết nghe giới cũng khỏi cần phải phải, phải trường giới nữa. À, nếu người nào đó có sự thông minh, 5 tuổi mà biết nghe được tam quy và ngũ giới một cách rành rọt, thì 18 tuổi cũng không cần phải nghe. À, nhưng mà sở dĩ nghe giới bởi vì cái tuổi 5 tuổi không biết nghe được. Giới thứ nhất tại sao sát xanh lợi ích như thế nào? Tại sao uh, không uống rượu lợi ích như thế nào? Cho nên bây giờ phải nghe lại. để cái người đó lãnh thọ mà thực tập tu hành ừ à, cho nên thầy nói như vậy để chi để đúng với chánh pháp cho nên thầy tối kỵ là quy hai lần à và thầy đã tối kỵ như vậy mà lúc thầy còn ở bên việt nam cũng bị mang giống một lần không thầy kể cho các phật tử nghe rồi đó có một phật tử thích thầy lắm cho nên muốn quy phải lấy thầy cho pháp danh à cho nên từ cái chỗ đó thầy hỏi quy chưa thầy kỹ lắm khi mà quy thầy hỏi đã quy chưa và nếu quy rồi mà quên thì thầy cho pháp danh mới còn nếu còn nhớ thì không quy lại thì một phật tử đó ở dưới uh, quận tư đó, trở về uh, đạo tràng thầy nói hỏi quy chưa dạ chưa thì khi chưa thì thầy cứ tin rằng chưa thầy cho pháp danh thầy cho pháp danh xong rồi thì uh, uh, mấy tháng sau đi tây tan gặp vị thầy ở bên quận tư mang giống thầy mới thầy giật để tử tôi hả uh, uh, tại sao nói đệ tử tôi về thầy cho với anh thầy với tôi đâu có ai xa lạ cái phải nói ai đó phật tử đó Và Cái thầy mới nói đó tôi rất kỵ cái chuyện này cho nên khi mà tôi quy tôi hỏi đi hỏi lại là những vị nào đã quy rồi là không có quy trở lại mà muốn về chùa tu tập pháp hoa nhà vào phát nguyện làm hành giả đạo tràng điều đó ok nhưng mà không bao giờ tôi quy lại hết nhưng phật tử đó nói tôi hỏi mấy lần quy chưa nó chưa bây giờ thầy nói tôi mới biết như vậy là vẫn giữ cái pháp danh khi thầy cho nó nói là như vậy cho nên thầy rất tôn trọng một phật tử nào đó đã có quy tâm bảo đã thọ ngũ giới rồi thì cho dù ông thầy đó ở đầu à, gần à, mé biển gì ở đâu cũng được hết và quy đó là quy y với đức Phật thích Ca Mâu Ni rồi chứ không phật nào khác ngoài đức Phật thích Ca Mâu Ni cho nên không có chuyện quy lại và không có những đệ tử của tôi đệ tử của thầy đệ tử của ông đệ tử của người kia Đệ tử nào cũng là đệ tử của Đức Phật Các thầy chỉ là cái người Thay mặt tăng già nói giới Vì Phật bây giờ đã nhập việt rồi à, Mặc dù Pháp thân Ngài vẫn còn đó à, Nhưng nhục thân Ngài đã thị tịch nước bàn Cho nên từ chỗ đó các thầy Phải thay mặt đại diện cho tăng già nói giới mà thôi à, Chứ không có gì hết cả Không có thầy này thầy tôi Đệ tử này đệ tử tôi Không có chuyện đệ tử tôi Thầy tôi hết cả Thầy và đệ tử là chung của Phật, của Pháp, của tăng chứ không của ai hết cả. Cho nên thầy không bằng làm cái chuyện mà quy lại hai lần, ba lần. Hoặc ta có quy rồi mà cứ muốn quy với mình, cái mình cũng cho quy trở lại. Làm như vậy một đổi thì thầy nói nó lộn sa mèo hết. Rồi thầy buồn cười, thầy là ông Phật nào, ông Phật thích ca mâu ni? Chứ phải Phật thích ca mâu ni Dù Phật Dược sư rồi Phật di lạc thì nó khác đi cũng còn được phải không? nhưng Phật Di Lặc bây giờ có đâu đây quý y? Tới mấy ngàn mấy triệu năm nữa ngày mới ra đời. Còn Phật A Di Đà ở thế thấy dưới tay Phương cực lạc, rồi cuối cùng ăn đồ của y cũng Phật thích Ca Muni, mà lại quy trở lại. cái Điều đó một cách rất là sai lầm. À, và thầy nói như vậy cũng là để cảnh cáo cho tất cả những vị nào mà cứ muốn rằng người đó phải đệ tử của mình luôn, à, làm không đúng pháp, hay là quy cho cái pháp danh rồi. À, chẳng hạn như có một phật tử cái pháp danh dịu lệ Dạ cái khi thầy về chùa thầy nhận trụ trụ cái nên giờ con dịu lệ thầy cho con quy lại đi bởi vì dịu lệ cái đời con nó sau đó khổ quá nó cứ ba chìm bảy nối khóc lóc hoài rơi nước mắt hết khô cạn thôi cho nên giờ thầy cho con cái pháp danh khác con quy lại để cho con đừng có dịu lệ nữa à cái chân mấy thầy mấy thứ lệ là gì Phật tử có biết không? Chữ lệ đây là đẹp đẽ, chữ lệ đang phải là râu nước mắt là khóc đổ lệ đâu, thành đừng có sợ. À và chữ lệ đây là đẹp đó, là đẹp một cách uh, như lựng nàng kiều đó mới là chữ lệ diễm lệ đó, Chứ không phải chữ lệ là khóc đâu. Nếu mà khóc thì các thầy không cho đâu. Giải từ đó lên thôi, cũng cái tên đó mà hết khóc rồi. Quý vị thấy không? À, cho nên Đức Phật mới nhất thiết duy tâm tạo là phải đó, duy tâm. rồi phải đổi được cái tên được thầy từng thầy giải thích rồi thấy nghe nó dịu lệ khoái quá bởi vì mình đẹp nhất rồi không ai bằng rồi thấy không diễm kiều diễm lệ còn gì nữa bằng khoái à, từ nó khỏi khỏi đổi tên thấy không rồi mới đây Có một phật tử thân rằng với thầy nói là cái tên này cái tên này mau chết lắm hay bệnh lắm bây giờ đổi tên khác cho nó mà khỏi khỏi chết khỏi bệnh như vậy là trái lại nhân quá sao không có chuyện đó <cười> Bây giờ còn nói diệu mãn nè diệu mãn này là viên mãn, là đầy đặn đó Chứ không phải mãn là mãn phần mà chết đâu Cho nên khi mà thầy cho các Phật tử Là thầy cho với cái nghĩa tốt Chứ không phải cho nghĩa xấu Cũng như diệu mãn Tức là nó được đầy đủ, được viên mãn, được tròn đầy à, Cũng như dung nhan của Đức Phật gọi là viên mãn Tức là nó tròn tỉa, đầy, đầy đặn Chứ mãn đang phải mãn phần Thành diệu mãn đừng có lo là Là, là sắp chết tới nơi nghe chưa? Rồi có Phật tử có gì hòa khác nữa không? Không có gì nữa hả? Ở ngoài sao có hỏi gì thầy nữa không? Đây đủ hả? Người